Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả Tháp bạt Thụy Thụy Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc VV Trường 163 Thế nào không tức giận Cao ốc Tần Thị Nhân viên trong công ty Vốn là bước nhanh vội vàng trên vào thang máy Nháy mắt nhìn thấy người đang đi đến Vội dừng bước lại Đứng tại chỗ Khom lưng cúi chào Trên mặt mọi người đều tỏ rõ Sự cung kính vạn phần Cậu vội vã làm cái gì Quan nghị hướng mọi người mỉm cười Lại bước đến người bên cạnh mình nhỏ giọng nói khuôn mặt trắng nõn như da em bé Không hiện ra chút khác thường Dì chỉ tư thái hoàn mỹ nhất Của một người thư ký Tần tấn dương không trả lời Bước chân vẫn như cũ Không hề giảm tốc độ Bước nhanh đi vào thang máy chuyên dụng Cũng không tính trả lời bất cứ vấn đề gì Quản nghị vội vàng đuổi theo Đi vào bên trong thang máy Đèn thang máy chỉ thị một đường sáng lên cho đến số cuối cùng Tần tấn dương gấp gáp ngừng lên chờ đợi Hận không được một giây kế tiếp Liền xông ra tự mình nhìn xem Hai ngày cuối tuần Anh rất kiên nhẫn không đi tìm cô Anh biết hai ngày nay Tiêu Bạch Minh sẽ nói chia tay với cô Anh muốn cho cô thời gian tiếp thụ Dù sao, còn nhím nhỏ nhà anh Cũng rất thiện lương Nhất định sẽ khó chịu muốn chết Chỉ có hai ngày thôi Mặc dù cũng không đủ Nhưng là sẽ khiến trái tim cô bình ổn xuống tấn dương Cuối tuần không cùng cô nữ nhi đáng yêu kia Ra ngoài hẹn hò sao Quản nghị chính là không sợ chết hỏi Vừa mới dứt lời Lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng Của người kế bên Đinh, cửa thang máy mở ra Tần Tấn Dương vội vàng bước ra Cũng không đi về phía phòng làm việc của mình Mà đi theo hướng ngược lại Hướng phía phòng làm việc của đồng thiên ái đi tới Vừa đi đến cửa phòng Xuyên qua cửa kính trong suốt Thấy phòng làm việc trống không Không một bóng người Nhưng là vẫn không nhìn được đầy cửa ra, Đôi mắt ừng quét nhìn về bốn phía Lại lần nữa xác nhận Cô cư nhiên vẫn chưa đi làm. Cô gái này thế nào rồi? Bây giờ đang ở đâu? Đang làm những gì? Đầy trong đầu anh chỉ còn lại ba chữ Đồng thiên ái, đồng thiên ái, đồng thiên ái. Hả? Quản nghị tò mò theo sát sau lưng anh. Có chút nghi ngờ hỏi. Bây giờ cũng 9 rưỡi rồi. Sao vậy? Cậu lại chọc cô gái nhỏ kia mất hứng rồi à? Cho nên hôm nay cô gái đó mới trực tiếp lựa chọn trốn việc. Ai ai ai. Tần Tấn Dương mím môi, lựa chọn trầm mặc không nói, bất chợt xoay người không chần chừ đi ra khỏi phòng làm việc, Xài bước nhanh đi về phía thang máy, ấn xuống tầng hầm. Nè nè, vừa mới tới còn lại đi đâu vậy? Quan Nghị không chịu nổi gầm khẽ. Cậu cũng nên nói một câu nha, có chuyện gì vậy? Chẳng nháy mắt đi vào thang máy, Tần Tấn Dương ngắn gọn nói Đi tìm cô ấy quan nghị đưa tay vòng quanh ngực, không cần phải nhiều lời nữa Cái thứ gọi là tình yêu này, quả nhiên hại người ta rất nặng Ngay cả tên tiểu tử thối Tần Tấn Dương này cũng nổi điên luôn rồi Người như hắn lại bị một cô nhi nhỏ bé chơi đùa nửa sống nửa chết Hài... Ai... Tần tấn dường lái xe Một đường chạy tới nơi đồng thiên ái đang ở vội vàng dừng xe trong khu vực bên đường Nhảy khỏi sườn xe vội bước tới cửa lớn cao tốc Tốt nhất là ở nhà Tốt nhất là cô không có chuyện gì Chết tiệt Anh đúng là có vấn đề mà Cái gì mà cho thời gian chứ Biết rõ cô rất hay để tâm vào những chuyện vụn vặt Biết rõ cô là người yếu đuối Anh không nên để mặc cô hai ngày nay Tần tấn dương anh đúng thật là ngu xuẩn mà. Ra khỏi thang máy, anh vội vàng đi tới cửa phòng của cô, đưa tay muốn gõ cửa. Tay mới vừa đụng phải cửa, lại phát hiện cửa phòng căn bản cũng không khóa, chỉ khép hờ. Cảm giác chính mình chưa bao giờ bị chọc giận như thế này. Cô gái ngu xuẩn này, cửa nhà cũng không thèm khóa vào là sao? Bị cái gì vậy? Nếu không phải trên tầng cuối này chỉ có một mình cô ở, Nói không chừng bị người khác bán đi Cũng không hề biết Càng nghĩ anh càng cảm thấy tức giận Dùng sức đẩy cửa ra Mang theo vô vàn tức giận đi vào trong Phòng khách không có Phòng tắm cũng không Bếp cũng chẳng có ai Vậy thì ở đâu được nhỉ Tốt nhất đừng để anh nhìn thấy cô một mình Trốn trong góc nhà khóc lóc Phiền não sồng vào ph trong phòng ngủ Tầm mắt anh vội quét qua căn phòng Cuối cùng Tầm mắt cũng dừng lại một khối trên giường Nhỏ như vậy Nhỏ như vậy phập phồng Là do cô quá gầy sao? Đáng chết Một người lớn như thế nằm ngủ trong chăn thế Nhưng chỉ có như thế thôi sao? Thật là đáng chết đây Nhất định sau này phải nuôi cô béo lên mới được Tận lực khắc chế tầm tình của mình Không muốn hướng về cô gào thét một trận Tần tấn giường hít thở sâu Từ từ đi đến bên giường chầm thấp, hô một tiếng. Đồng Thiên Ái người nằm trong chăn vẫn như cũ bất động, hô hấp cũng giống trước, thật nhỏ phập phồng. Đáng chết, cô gái này đang làm gì vậy chứ, còn muốn trốn tránh anh nữa hay sao? Đồng Thiên Ái, đứng lên cho tôi. Tần Tấn Dương không cách nào nhịn được đưa tay, dùng sức đem chăn vén lên. Đồng Thiên Ái đang mê man ngủ co giúp thành một khối nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước, và thời khắc này lại thêm gầy sọm xuống. Gương gương mặt đỏ đến khác thường, chiếc miệng nhỏ khẽ mờ, rồn dập thở. Tấm chăn bao quanh cô quá kín đi, mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang cố gắng thở. Thiên ái Tần Tấn Sương nhìn thấy hình dạng cô lúc này, hoảng hốt hô lên. Thiên ái Thiên Ái, em không sao chứ? Thiên Ái, em sao vậy? Thiên Ái. Anh đưa tay vuốt qua khuôn mặt cô, mới phát hiện người cô rất nóng, nóng đến mức cháy mắt. Làm sao lại nóng đến mức này? Sao lại trở nên yếu đuối thế này? Chỉ 2 ngày không gặp mặt, cô sao lại thành ra như thế này? Đồng Thiên Ái, em quả thật rất có bản lĩnh. Đêm càng người cô từ trên giường bế lên tay. Cảm nhận được nhiệt độ nóng hồi của cô. Trong nháy mắt, chân mày anh nhíu chặn lại. Anh tại sao... Tức giận. Trong lúc mơ mờ màng màng, cảm giác bị người khác ôm lên, đồng thiên ái mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, nhưng cực kỳ tức giận. Tần tấn rừng có chút sở khóc dở cười. Cũng là bắt đắc sĩ nói. Anh thế nào không tức giận? Em dám đem chính mình làm thành thế này Hiện tại đừng nói chuyện Anh đưa em đi bệnh viện Anh cúi đầu hôn lên cái chán cô Đồng thiên ái chỉ cảm thấy cả người không có hơi sức Lại vẫn kiên quyết nỉ non Tôi không đi Bệnh viện tôi không đi nơi đó Tôi không muốn đi bệnh viện Chết cũng không đi Chuyện được phát trên website chuyện.mootvn.com Chương 164 Không cần rời khỏi tôi Đồng thiên ái Tần tấn dường có chút bất đắc dĩ Cũng là đau lòng giống lên Đến lúc nào rồi Nhất định phải đi bệnh viện Em nóng đến mức này rồi Đồng thiên ái như cũ Cố chấp nói Tôi không đi Không đi bệnh viện. Mẹ, mẹ chính là ngủ ở đó mãi cũng không tỉnh lại. Không đi, không đi, không đi. Nghe cô vô lực kêu thầm kháng cự, Tần Tấn Dương đau lòng dừng bước, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Giây tiếp theo lại sợ lực đạo của mình quá mạnh sẽ khiến cô bị đau, nên anh làm gì với anh nên làm gì với cô đây? Nhìn cô đau bệnh thế này, anh rất đau lòng. Cô gái tươi vui như ánh mặt trời này đến tận cùng trong lòng cô chứa đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu đè nén. Anh biết cô gái này rất sợ thương tâm, cũng rất sợ cô đơn. Thiên ái, anh sẽ không rời khỏi em, vĩnh viễn cũng không. Hãy tin tưởng anh. Nhìn cô mê man thế này, anh âm thầm tự thề với chính mình. Được, chúng ta không đi bệnh viện, không đi bệnh viện. Tần Tấn Dương ở bên tai cô, hứa hẹn nói Nhưng là cô cũng không thể sống ở đây được nữa Nơi này quá lạnh, cũng quá nhỏ đi Tần Tấn Dương ôm cô trên tay, từ từ đi khỏi căn phòng Tự như đang ôm thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh mình Từ nay về sau, bờ vai anh sẽ là chỗ để cô dựa vào Từ nay về sau, trong sinh mệnh của cô sẽ chỉ có sự tồn tại của một người đàn ông là anh mà thôi Tần Tấn Dương ôm cô ra khỏi cao ốc Không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người khác Nhìn chân đi đến bên đường Cũng không nhìn về xe mình Trực tiếp gọi xe taxi Rồi ôm cô ngồi vào phía sau Nên về nơi đó rồi Nơi được xem là nhà của bọn họ Một loạt đèn chớp nhảy Thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng 18 Tần Tấn Dương ôm đồng tiên ái đi khỏi thang máy Lấy chìa khóa trong túi quần Nhẹ tay mở cửa phòng trọ Trong căn phòng Ám một chút bụi bặm Anh cũng không thèm để ý Thế này cũng tạm được rồi Bắt đầu từ bây giờ Bọn họ sẽ ở nơi này Tần tấn dường đi đến gian phòng trước đê của cô Nhẹ nhàng đem cô an trí trên giường Đưa tay vuốt ve đám tóc lò xòa trước mặt của cô Anh khẽ thở dài Anh đi lấy khăn lau mặt cho em Dường như cảm thấy anh muốn rời đi Đang nằm trên giường Đồng thiên ái vội vàng hô: Không cần đi Không cần đi Không cần rời khỏi tôi Anh không đi Anh không đi Nghe thấy tiếng cô gọi Tần tấn dương vội xoay người lại Chấn an cô Đáng chết cô nhất định phải uống thuốc Còn phải ăn uống nữa Như vậy mới có sức Hai ngày nay xem chừng cô cũng chưa ăn gì Cô gái đáng chết này Gián đem chính mình dày vò thành ra thế này Nhưng là anh cũng không biết Nên làm thế nào Trong đầu bỗng chợt nhớ đến một người Cô ấy nhất định sẽ biết phải làm gì Lấy điện thoại ra Vội vàng tìm trong danh bạ Nhấn phím gọi Vui nhế Em giờ có rảnh hay không Em đến ca ốc 18 tầng khu B được không Nhớ mang theo hòm thuốc gia dụng Vui nhế nhận được điện thoại vội vàng chạy đến chỗ Trần Tấn Dương, đưa tay ấn chung cửa, cửa phòng ngay lập tức được mở ra. Nhìn thấy Trần Tấn Dương, cô lo lắng hỏi: "Tấn Dương, sao vậy? Anh không thoải mái nơi nào? Em có mang hòm thuốc đến này." Trước đi vào đã, Trần Tấn Dương tránh qua một bên, đợi khi cô bước vào trong, lúc này mới giơ tay đóng cửa lại. Vu Nhuy xách thêm hòm thuốc, cẩn thận liếc mắt nhìn nhưng không phát hiện anh có gì bất thường. Cô nghỉ hoặc hỏi. Tấn Dương, anh bảo em mang hòm thuốc đến làm gì vậy? Không phải là anh, là một người khác. Tần Tấn Dương đi tới cửa phòng, nhìn về phía người đang nằm trên giường. Là người khác? Ai vậy? Trong lòng cô tò mò càng lúc càng lớn. Nhưng là cô có cảm giác người đang nằm trong căn phòng đó đối với Tần Tấn Dương mà nói có vị trí rất quan trọng vị trí không ai có thể sánh được vú nhuế đi đến bên cạnh tần tấn dương, rốt cuộc cũng nhìn thấy người đang ngủ trên giường, cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì ra là một cô bé còn gầy yếu, dáng dấp cũng không có gì xuất sắc. người mà tần tấn dương yêu là cô gái này à? vú nhuế hiểu ý gật đầu, đi tới bên giường, thuần thục mở ra hòm thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía tần tấn dương nói anh mau đi lấy cho em một ly nước ấm cùng với chiếc thìa nhỏ tần tấn dương sửng sốt một chút ừ nói xong vội vàng xoay người đi vào trong bếp lúc đi lúc đi ra trên tay cầm theo ly nước cùng với một chiếc thìa nhỏ anh nhanh bước lại gần vui nhúy lo lắng hỏi có cần anh gọi thêm bác sĩ đến đến đây không Tấn dương anh đừng quên em chính là học y Vua nhuế cười cười, nhận lấy ly nước trong tay anh, đem thề nhỏ bỏ vào trong ly nước. Em mới kiểm tra nhiệt độ cho cô ấy rồi, cũng không cao lắm, chỉ là sốt nhẹ mà thôi. Ai cũng có thể phát sốt đây là điều bình thường thôi. Tần tấn sờ khẩn trương nhìn qua vua nhuế, rồi dừng lại trên người đồng thiên ái. Vậy sao, nhưng mà cô sao cô ấy lại nóng vậy? có phải yêu rồi nên thần kinh cũng có vấn đề rồi hay không? Vui Nhuyến đột nhiên không biết nên nói thế nào. Lúc phát sốt cơ thể dễ trở nên nóng, cô ấy không nóng trừ phi là người khác thường. Tần Tấn Dương không nói gì thêm, nhìn Vui Nhuyến đem viên thuốc bỏ vào trong nước ấm, cầm thìa đem viên thuốc đánh tan. Vui Nhuyến nghiêng đầu sai bảo nói: Anh còn không đi nâng quấy dậy? Nếu không em sao cho cô ấy uống thuốc được đây? Cho đồng thiên ái uống hết thuốc Vừa nhuế đem anh đuổi ra ngoài Bưng chậu nước nóng đến bên giường Thay cô lau người Tần tấn Dương lặng lặng chở ở bên ngoài phòng Cao ngất thân thể dựa vào vách tường Như có điều đang suy nghĩ trong đầu Ánh mắt anh nhìn chầm chầm về một phía Đối với vừa nhuế Trong lòng vạn phòng Vạn phần cảm kích Qua nửa giờ Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra Vừa nhuế bưng chậu nước ra Mỉm cười nói Căn cứ và trình độ học y của em Em có thể xác nhận cô không sao Để cô ngủ một giấc là được rồi Cảm ơn em, vui nhuế Khi cô đi ngang qua mình Tần Tấn Dương không nhịn được Nhỏ giọng nói Vui nhuế trong lòng có một Cỗ hoàng hốt nghiêng đầu hướng về phía anh Chừng mắt nhìn Muốn đáp tạ em sao Được, tuần sau em kết hôn Không biết tần đại tổng tài có rảnh hay không Hết chương 164, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.